ưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 44i tử giận xứ 3N các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.it đến đây trong lòng đồng ngạ nhạ căng thẳng lập tức cái đầu nhỏ sù lông ngước lên nhìn sang nam từ bên cạnh đến khi nhìn thấy khuôn mặt u án lạnh băng, Đồng nhạt nhạc chỉ cảm thấy âm một tiếng Cả người như bị sét đánh giữa trời Hoàn toàn khiếp sợ Một cảm giác lạnh léo từ bàn chân một tớp lại một tớp đi lên tận sinh đầu Làm cho toàn thân nàng như bị đông cứng Ảc, nam nhân vào lúc này thật đáng sợ a Gương mặt u án Phản phất như tu la từ 18 tầng địa ngục đi ra Làm cho người khác sợ hãi Đây là lần đầu tiên Đúng là lần đầu tiên mà nam nhân sùng vẻ mặt u ám xóa người như vậy nhìn nàng Cũng làm cho đồng nhạc nhạc hiểu được Bây giờ nam tử này thật tức giận Thấy vậy đồng nhạc nhạc kinh hồn bạc viết Nàng sợ người này tức giận Như vậy đầu nhỏ của nàng liền liền khỏi cổ Nghĩ đến đây đồng nhạc nhạc nhìn vào ánh mắt nam tử Lại mang theo một chút sợ sệt căng thẳng Trong lúc đồng nhạc nhạc lòng đầy khẩn trương Huyền lang thương lại đang nhìn miếng gà chiên giòn bị hất bay kia Chỉ thấy miếng gà chiên giòn bị trục bay đến giữa không trung Lại rơi xuống mặt đất Khuôn mặt tuấn Mỹ của huyền lăng thương đầu tiên là trầm mặt Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú lại lạnh băng Nhìn về phía đồng nhạc nhạc, u áng không thôi Bị nam tử này nhìn bằng ánh mắt lạnh băng Đồng nhạc nhạc giống như bị bao phủ trong băng tuyết Chỉ cảm thấy ra đầu sung lên cả người cứng mắt Lại không dám nhúc nhích Giống như là tử tù đợi sờ hành quyết Cũng không biết trôi qua bao lâu, đồng nhạc nhạc cảm thấy như là một thế kỷ, giọng nói lạnh băng của huyền lăng thương vang lên. Người đã không muốn ăn, vậy không cần ăn. Hắn nói ra lời này làm đồng nhạc nhạc kinh ngạc. Chỉ thấy huyền lăng thương cầm lên đũa ngọc, gắp đồ ăn dùng cơm. Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng tưởng mình chết chắc rồi May mắn hắn không làm gì nàng Có điều là đồng nhạc nhạc đồng thời với thở phào nhẹ nhóm Thì lại nhìn thấy huyền lăn thương ăn ngon Nàng hối hận a Trong bụng không ngừng chuyển ra tiếng cô lỗ cô lỗ Làm cho đồng nhạc nhạc càng ảo não Thật đói a Rất muốn ăn này nọ Đồng nhạc nhạc đói đến khó nhịn. Nhất là khi nhìn món mình thích, không ngừng xẹp qua xẹp lại ở trước mặt, để cuối cùng lại rơi vào miệng huyền lăng thương. Hắn vậy mà còn cố ý ăn rất chậm, giống như phi thường hưởng thủ bữa tiệc đầy mỹ vị này. Hương thức ăn lại không ngừng xông vào mũi, làm đồng nhạc nhạc càng đói bụng. Rất muốn ăn này nọ, Chính là vừa rồi. Nàng không chút khách khí gạ đi cả chiên giòn mà hắn đưa. Nay chẳng lẽ lại không có khí khái mà ăn cùng hắn? Nếu như vậy huyền lăng thương nhất định xem thường nàng. Hơn nữa bây giờ tiểu nô tử khẳng định còn đang bị phạt. Tiểu lô tử vì nàng mà bị phạt, mình lại không có khí khái ăn này nọ. Ngắm lại nàng cũng sẽ khinh bị chính mình Nghĩ đến đây Đồng nhạc nhạc sau một hồi dùng sẵn thật lâu Cuối cùng liền quyết định xoay người Đặt mông ngồi quay lưng về phía bàn ăn Nhắm mắt làm ngơ Đối với hành động của đồng nhạc nhạc Huyền lang thương vần thu vào đáy mắt Trong mắt lại xẹt qua một tia kinh ngạc không thể tưởng tượng được Tiểu Điêu Nhi này lại còn rất có khí khái. Chính là lúc này có thể dùng khí khái làm cơm ăn sao. Đặc biệt, với kẻ tham ăn này, hắn mới không tin tưởng Tiểu Điêu Nhi có thể kiên trì được lâu đâu.